hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh lương chương 345 tranh cướp đại đạo 6 hờ các bạn đang nghe chuyện tải truyện aud.izz ổng mông đại đạo mới là mục đích của chuyến này cho dù thái thanh thánh nhân thủ đoạn lại nghịch thiên nếu như không có đến tạo hóa chi cảnh vậy thì có một đoạn chi lực yêu hoàng thái thượng lão quân Đinh nhạc trong lòng đã bắt đầu dấy lên hừng hực ngọn lửa hừng hực, ánh mắt nóng rực thần quang không ngừng phục ra hút vào. Thật giống phải tùy thời sẽ lao ra, bất quá đa bảo sư huynh lại lựa chọn như thế nào đây? Đinh nhạc thầm nghĩ đến đa bảo đảo nhân, dựa theo trước kia thương nghỉ. Lẽ ra nên do đa bảo đảo nhân chủ trì Chu Tiên kiếm trận ở Hồng Mông Đại Đảo xuất hiện trước tiên liền ra tay đánh nát Hồng Mông Đại Đảo Tiệt giáo mọi người cũng nhân cơ hội tranh cướp đi làm hết sức nhiều nổ vang đại đảo Nhưng bây giờ yêu hoàng cùng thái thượng đảo quân xuất hiện có thể hay không để đa bảo đảo nhân trong lòng trần chờ đây Ngươi không phải thái thanh Hồng Mông Đại Đảo bên Yêu hoàng phong hoa tuyệt đại, tinh thần phấn chấn, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía thái thượng lão quân nói rằng. Đồng thời, yêu hoàng sòe tay lớn, vung đi ra ngoài, nổ vang một tiếng. Đảo kia oanh kích mà đến âm dương nhị khí nhất thời phá nát thành cho. Trừ khử không gặp, bần đảo thái thượng, thái thượng lão quân ánh mắt bình thường như nước. Không có cùng đinh nhạc trò chuyện thì nụ cười Lời nói nhàn nhạt Ra tay thẳng thắn quả đoán Âm dương nhị khí quyển ra Trong thời gian ngắn đến hồng mông đại đảo bên Một quyển mà đi Vật ấy uy ta thái thanh cũng được Thái thượng cũng được Đều mặc kệ bổn hoàng sự Yêu hoàng nói rằng Đón lấy đùng Một tiếng chun vang vang vọng đất trời Để thiên địa vì đó mà ngừng lại Yêu hoàng đi bộ nhàn nhã Đi tới hồng mông đại đảo bên Phất tay chính là đánh tan âm dương Nhị khí Bàn tay lớn vồ một cái Hồng mông đại đảo đã ở tay Bổn hoàng đợi nhiều năm Không có cho người khác làm gãi quen thuộc Yêu hoàng lời nói rất nhẹ Nhưng cũng ẩm chứa vô cùng kiên định tự tin Vang vọng đất trời Hả Trong thời gian ngắn sau, thiên địa khôi phục. Thái thượng lão quân ánh mắt rốt cuộc xuất hiện biến hóa, nhìn về phía yêu hoàng nghiêm nghị không ngứt. Hỗn độn chung khai thiên chí bảo có thể trấn áp hỗn độn, điên đảo thời không. Thời gian qua đi nhiều năm, món chí bảo này cũng rốt cuộc lần thứ hai nổ vang, chấn động thiên địa. Để chư thiên cường giả đều là run sợ. Không chỉ có là Thái Thượng Lão Quân, bên trong vùng thế giới này, ngày đó khiến Thánh Nhân yêu sự. Minh Hà Lão Tổ Sở khắc này đều là từng cái từng cái kinh hãi nhìn về phía yêu hoàng phương hướng. Một khắc đó, chính là bọn họ cũng khó mà tránh khỏi. Tiếng trung cuồn cuộn truyền ra phiến thiên địa, để ở bên ngoài chư Thiên Thánh Nhân vì đó vầng chán ngưng lại trong lòng hiện lên vài chữ hỗn độn chung yêu hoàng thái nhất a di đà phật yêu hoàng chung quy vẫn là xuất thế rồi tiếp dẫn đạo nhân ánh mắt buông xuống lời nói có chút phức tạp ngẫm lại dĩ vãng các loại tiếp dẫn đạo nhân cũng là không thể tránh khỏi trong lòng cảm khái một thoáng thời khắc này ngoại trừ nữ oa nương nương cách khác chư thiên thánh nhân đều là sắc mặt nặng nề Ánh mắt sâu xa như biển, khó có thể nhìn ra tâm tư như thế nào. Chính là Thái Thanh Thánh Nhân cũng lại như thế. Oanh, phía dưới thiên địa vẫn còn đang rung động, nhưng ngay khi tiếng chun qua đi, một vệt kim quang ở bên trong vùng thế giới kia lóe qua. Tống ánh đến cực điểm, chính là Trư Thiên Thánh Nhân đều có thể cảm nhận được trong đó quy năng mạnh mẽ. Ngập trời âm dương nhỉ khí càng là mơ hồ muốn lộ ra vùng thế giới kia Lan tràn đến hồng hoang thiên địa bên trong đến Không đúng, không đúng, không đúng, không đúng, không đúng, không đúng. Trước hết là tiếp dẫn đạo nhân mở miệng Sau đó nữ hoa đương đương Thông thiên giáo chủ, nguyên thủy thiên tôn ba người tùy theo đồng thời mở miệng Chính là chuẩn đề đạo nhân cũng bất quá chậm nửa nhịp. Toàn bộ đều là trong miệng nói không đúng. Cái gì không đúng? Bá, bá, bá, bá, bá. Năm đại thiên đạo thánh nhân ánh mắt nhất thời đều là nhìn về phía thái thanh thánh nhân. Trong mắt chấn động, không không kinh nghi. Đó là khai thiên trí bảo thái cực độ uy năng. Hiếp sức rõ ràng. Thế nhưng cái kia trong đó uy có thể xác định không phải huyền đều có thể thúc phát ra. Chính là pháp lực hóa thân cũng không thể thôi thúc đến mức độ như vậy. Hắn làm thế nào đến? Năm đại thánh nhân thu hồi ánh mắt, sắc mặt khó hiểu. Ngập trời thần niệm chi lực cho dù bị vùng thế giới kia chi lực chặn không thể tiến vào bên trong, nhưng cũng là từng cái từng cái phía bên ngoài cẩn thận kiểm tra. Âm âm ẩm, nổ vang vang lớn không ngừng từ trong thánh nguyên thiên địa truyền ra. Âm dương nhị khí như trước ngập trời tràn ngập, kim kiều vẫn như cũ như ẩm như hiện. Cái kia thái cực độ như trước đang bị toàn lực thôi thúc, phát sinh kinh thiên của năng. Năm vị thiên đạo thánh người nhất thời đều là sắc mặt khó coi lên, ý niệm trong lòng không ngừng chuyển động, suy đoán trong đó nguyên nhân. Ánh mắt quét về phía sắc mặt hờ hững như thường Thái Thanh Thánh Nhân Nhưng là phát hiện vị Đại sư này Hương thật giống bao phủ ở một đoàn trong mây mù Nhìn không rõ Sư Hương Nguyên Thủy Thiên Tôn bí mật truyền ân cho Thái Thanh Thánh Nhân Muốn hỏi một chút Thái Thanh Thánh Nhân không có đáp lại Chỉ là khẽ lắc đầu một cái đệ Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là đoán không ra Đại Sư Hương cách gọi là lắc đầu là có ý gì. Trong Thánh Nguyên Thiên Điệp, Thái Thượng Lão Quân cầm trong tay Thái Cực Đồ. Pháp lực ngập trời, âm dương nhị khí nhịp chuyển âm dương. Kim Kiều phá không, ổn định càn khôn. Cho dù yêu hoàng cụ có phong Thái Vô Thượng, cũng không thể hoàn toàn áp đảo Thái Thượng Lão Quân phịch một tiếng Hồng mông đại đạo tụt tay mà ra Yêu hoàng thân hình lay động Không khỏi rút lui hai bước Đùng Tùng tùng tùng Hốn độn chung nổ vang vang lớn Cù có vô thượng sức mạnh to lớn Hóa thành như núi cao to nhỏ Bị yêu hoàng trở tay chụp vào thái thượng lão quân Nổ vang một tiếng Âm dương nhị khí sụp đổ Thái thượng lão quân vội vã chân đạp kim kiều Trong phút chốc thoát đi đi ra ngoài Nhanh khó mà tin nổi Đồng thời Vấy bàn tay lớn một cái Ở phía xa huyền Đô Đại Pháp Sư trên đỉnh đầu thiên địa huyền Hoàng Bảo Tháp cũng là bị hắn trực tiếp chiêu lại đây Huyền lên đỉnh đầu Huyền Hoàng Chi khí đảo đảo buông xuống Dường như màn trời Cù có vô cùng sức phòng ngự Ngăn cản chủ hốn đồn chung tiếng chung tập kích Nhưng ngay khi hai vị cầm trong tay khai thiên chí bảo cường giả đại chiến thời gian Xa xa Một cây sơn tốc nhỏ bên trong Đột nhiên nổ vang một tiếng vang lớn truyền ra Một tòa kinh thế đại trận hiện thân Sát khí di thiên Bá Một tiếng Một đảo xúc thế đát lâu Chu tiên kiếm khí chém đi ra ngoài Có chém thiên diệt địa khả năng Thiên địa đều là bị xé xách Trong thời gian ngắn đến cái kia Hồng mông đại đảo trước Đa bảo đảo nhân ra tay rồi Oanh Chu tiên kiếm khí hạ xuống Trong nháy mắt chính là đánh nổ Hồng mông tử khí Tán thành mấy chục đạo, Trung quanh sụp đổ Muốn chết Yêu hoàng sắc mặt ngưng lại Lông mày bốc lên Lạnh giọng quát lên Bàn tay lớn vỗ một cái Vẫn che trời bàn tay lớn chính là hướng về Chu Tiên kiếm trận vỗ tới Đồng thời Một mảnh thái dương chân hỏa bị hắn vung ra Cuốn về thái thượng lão quân Tùy theo Yêu hoàng bàn tay lớn trục tới liền muốn đem hồng mông tử khí thu sạch đi ra tay, nhìn thấy chu tiên kiếm khí phát sinh trong thời gian ngắn Đinh nhạc chính là trầm quát một tiếng một thoáng chính là chạm lên xúc thế đát lâu khí tức nhất thời nổ vang một tiếng phóng lên trời xích kim bảo thạch ở tay Đinh nhạc há mồm liền phun một ngụm tinh huyết ở phía trên pháp lực tuôn ra mà vào đồng thời trong tay ghét ấm Thánh quang hội tụ thành một đảo phù văn Bị đinh nhạt vỗ vào bảo thạch bên trên Nổ vang một tiếng vang lớn Xích kim bảo thạch chấn động Một đảo cao to trăm trường tư ảnh trực tiếp xuất hiện Để trong thiên địa thánh quang đều là hội tụ đến Tư ảnh có mạnh mẽ tạo hóa uy năng Vấy tay nắm chặt Một cây ngưng tủ thánh mâu đột nhiên xuất hiện Bá một tiếng Thánh mâu phá không, kim quang xẹt qua, trực tiếp từ yêu hoàng bàn tay lớn bên trên xuyên qua, mang theo một đạo mũi tên máu bay ra ngoài.